Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cô đang đứng đấy tay cầm một con dao nhỏ Nhìn về phía mấy người mà hét lớn Cha mẹ, anh hai, Minh viễn Cho em xin miếng thịt Vài năm sau Mình viễn, lúc nào em được gặp bố với mẹ Lúc nào em điều trị xong Anh sẽ đưa hai ông bà đến Đây là lần cuối cùng rồi Điều trị xong lần này em sẽ hết bệnh Anh hứa nha, anh có muốn cưới em không Có, tất nhiên là có rồi Tại một bệnh viện trước trị thần kinh lớn nhất nước Mỹ, hai người đang nói chuyện với nhau đó là Khả Vi cùng với Minh Viễn. Cậu đang làm bác sĩ tại đây và cũng kiêm luôn điều trị cho Khả Vi. Ở một góc nào đó trong mảnh sân bệnh viện, ba người hai nam một nữ nhìn về phi cậu mà mỉm cười.